Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là tai họa Sinh viên này tên là gì? Phong Linh ngượng ngùng đứng lên Lời nói nhẹ nhàng trả lời vị giáo sư Giáo sư Em là Phong Linh Thật xin lỗi thầy Em vừa nãy có điểm nóng cho nên không chuyên tâm nghe giảng Thật sự là không vào Trong phòng có mở máy lạnh Thế nào lại nóng được Vị giáo sư không cho là đúng hừ một tiếng Mới ngày đầu tiên khai giảng Thế mà lại không chú ý như vậy đừng cho là tôi không biết trong đầu các anh chị nghĩ gì. Tuổi này học hành là quan trọng, không nên suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương. Đầu tiên là mất tiền học phí, chị như thế nào lại không làm thất vọng cha mẹ? Vâng, Phong Linh không dám nói lại lời giáo sư, đành phải cúi đầu trả lời. Giáo sư nghe xong chợt nhíu mày. Cho nên chị thật sự là đang nghĩ đến bạn trai. Nghe vậy sinh viên trong lớp đồng loạt cười ồ. Hả? Phong Linh miệng lại há thật to thiếu chút nữa đứng không nổi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng phiếm hồng điều đó đương nhiên không phải canh canh canh canh tiếng chuông báo vừa vặn lúc này kêu lên giải cứu phong linh đúng lúc trường này có tiếng là giảng dạy đúng giờ tuyệt đối sẽ không vì việc nhỏ này của nàng mà làm lãng phí thời gian quả nhiên vị giáo sư nghe được tiếng chuông chừng mắt nhìn nàng một cái cầm giáo án đi ra khỏi phòng học sinh viên cũng lập tức ùa ra ngoài phong linh cậu vừa rồi ngây ngốc cái gì đấy Trường Mỹ Trần vừa thu dọn sách vở, vừa hỏi Thật sự đang suy nghĩ đến nam nhân sao? Phong Linh đỏ mặt lên, không nói gì ngồi xuống thu dọn sách vở Bởi vì nàng đang còn đi học, không muốn nói nhiều, liền muốn chạy đi Quả nhiên là như thế, là ai? Thấy nàng đỏ mặt, trường Mỹ Trần cảm thấy nghi vấn Có phải là Uông Dương, sinh viên khoa mỹ thuật không? Hay là cao khắc lý khoa truyền thông? Tôi nghe nói cao khắc lý kia được một đài truyền hình chọn trước nha, chỉ cần hắn tốt nghiệp xong lập tức có việc làm ngay, thật sự là rất giỏi. Là hắn đúng không? Là hắn cũng tốt, hắn sắp tốt nghiệp, hơn nữa làm ở đài truyền hình lương rất cao, kết hôn không lâu sẽ mua được nhà, tuyệt đối so với mỹ thuật tạo hình có tiền đồ hơn. Học mỹ thuật tạo hình thì có gì không tốt? Chồng của nàng Lôi Dương cũng nghiên cứu sinh ở trường đại học khoa mỹ thuật tạo hình đấy. Hơn nữa sau khi đến Đài Loan Lôi Dương mới nói cho nàng Hắn muốn đến xin trường hệ mỹ thuật Tạo hình đảm nhiệm công việc phó giáo sư Nói cách khác hắn là giảng viên đại học Mà nàng là sinh viên May mắn là nàng học trường tiếng Trung Cho dù trường học có nhỏ như thế nào Cũng rất khó có thể gặp mặt Hả Trường Mỹ Trần đột nhiên kêu lên Một ngón tay chỉ loạn lên trên mặt nàng Cậu thích Uông Dương kia đúng không Thế nên mới nói tốt cho hắn Tớ việc gì phải nói tốt cho hắn Phong Linh muốn giải thích, nhưng căn bản là Trương Mỹ Trần không có nghe nàng nói. Đúng là, cậu thế nào lại chọn ương Dương mà không phải cao khắc lý? Trương Mỹ Trần bộ mặt bất bình hiện lên. Tớ thật sự là không tin được. Cho dù ương Dương kia bộ dạng quả không tồi, nhưng mà nghe nói hắn là một kẻ đào hoa nha. Rất am hiểu nữ nhân. Cậu không cẩn thận bị hắn lừa. Thực sự là không có gì, cậu đừng nói hưu nói vượn. Chán chẳng muốn nói gì nữa, Phong Linh cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Chuyện nàng kết hôn, ngoại trừ người nhà ra không ai biết, nàng cũng không muốn công khai, nếu không nhất định sẽ bị bạn học hỏi cho điên mất. Hỏi nàng có phải hay không phụng tử thành hôn? Nếu nàng nói không phải, tiếp theo lại hỏi linh tinh là tại làm sao? Tuyệt nhiên là rất phiền phức. trương Mỹ Trần đuổi theo, không định buông tha nàng. Đó là ai? Cậu mau nói. Nhàng lên không muộn, không thèm quan tâm cậu. Phòng linh chạy chậm phía trước, xuyên qua trung đình lục kính dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở thằng đến không biết người nào không có mắt đột nhiên hiện ra đến ngăn trở của nàng đường đi á trước tiên là đụng vào ngực người ta sau đó hai chân không vững ngả cả vào người phía trước cẩn thận một đôi tay có lực rất đúng lúc đỡ lấy người nàng phong linh không ngã xuống đất nhưng lại là nhãn mạo kim tinh đầu váng mắt hoa hơn nửa ngày cũng chưa có biện pháp khôi phục lại phong linh cậu có sao không Trường Mỹ Trần đuổi theo quan tâm hỏi, nhìn thoáng qua. Là cậu gây họa. Xem ra không tốt, vừa thấy ánh mắt thiếu chút nữa không chừng đi ra. Đại soái ca, siêu cấp vô địch tào nhã nam nhân chất lượng tốt. Từ chỗ nào hiện ra đến? À, nhịn không được lại ở trong lòng hét lên một tiếng. Bởi vì này nam nhân chất lượng tốt, bên cạnh đứng cùng một cái khác nam sinh. Đúng là vừa mới còn ngoài miệng nhắc đi nhắc sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình Uông Dương. Wow, trên đời này lại có chuyện khéo đến vậy sao? Tớ không sao. Phong Linh ngẩng đầu, cơn tròn váng đi qua. Đối phương không vội vã đẩy nàng ra, thậm chí còn tận tình giúp đỡ thân hình đang tròn váng của nàng. làm Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net